thưa các bạn Theo điều động của cấp trên, toàn bộ trung đoàn 1 được lệnh di chuyển ra hướng Tây Bắc, giáp biên giới Việt Lào, còn tiểu đoàn vận tải của tính lại được tách khỏi trung đoàn ở lại nhận nhiệm vụ phía đồng bằng. Cuộc chia ly này chẳng biết rồi sẽ thế nào, vậy nên trung đoàn trưởng Huỳnh Độ đã bố trí gặp để tâm sự đôi điều với tiểu đoàn trưởng Huỳnh Tính, một cấp dưới nhưng cũng là người bạn, người đồng hương thân thiết. Cuộc trò chuyện giữa hai người lính giản dị đầy chia sẻ Nhưng rồi xen vào đó là cú sốc bởi đòn tâm lý Địch đánh trúng vào những tâm tư đang bộn bề của độ Đứa con trai ngày nào độ chưa rõ tung tích Giờ đây đang nỉ non qua hệ thống loa truyền thanh của địch Kêu gọi độ trở về với chính nghĩa quốc gia Dù vậy với bản lĩnh người lính Độ không những tự chấn an mình Mà còn động viên tính vững tâm với nhiệm vụ mới Trở lại đồng bằng lần này Tính không còn làm việc với Tùng nữa Thay cho vị trí của Tùng là Lê Vân, chính trị viên mới Là người địa phương, thông thuộc đường đi lối lại Lê Vân đã tìm được hang hòn tàu làm căn cứ hoạt động cho tiểu đoàn 1 khi mở đường xuống đồng bằng lần này Sau nhiều năm lăn lộn chiến đấu ở rừng Điều mà cả tính, lẫn Vân đều lo ngại Chính là những cạm bẫy ngọt ngào sau hàng loạt gian khổ đang răng ra để cám dỗ với những người lính lúc này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 Tham quan hết trong hang Tính và Vân đi ra phía trước Rồi họ cùng ngồi xuống một phiến đá lớn Lúc này Tính mới nói điều mà anh băn khoăn Tất cả thì đều tốt Riêng có một điều bất lợi anh Vân ạ Tính nói thế là Vân hiểu Về mặt quân sự có vẻ như là bất lợi Hang hòn tàu dù chỉ có một lối vào Nhưng nhìn toàn cục trong dãy hòn tàu Không có nơi nào tốt hơn ở đây Ta có thế hơn địch là hang nằm ở trên cao, xung quanh có rừng cây xanh bao phủ. Đường lên hang hòn tàu gặp gành đá núi. Nếu ta bố phòng cảnh giác tốt, thì việc tiến lui không mấy khó khăn. Vân nói thế với tính, và điều đó đã làm cho anh an tâm đôi phần. Còn địch ở hướng bắc cách hang hòn tàu không xa, Trên đỉnh núi có căn cứ pháo binh Bàn Thùng. Lực lượng chúng tăng cường có khi lên đến một tiểu đoàn. Từ đây, địch thường tung quân đi lùng sục, bán kính rộng đến vài ba cây số vuông. Hướng Nam là đáng nói nhất. Trong trung tâm thung lũng Quế Sơn có căn cứ cấm rơi. Địch đóng ở đây một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ. Chạy dọc theo trục đường 105 đi về hướng Đông có căn cứ pháo binh ở núi Quế, tầm bắn vươn xa tới được cả hang Hòn tàu. Hướng đông nhìn từ hang Hòn tàu xuống, nếu đi bộ chỉ hết bốn tiếng đồng hồ là đụng đầu một loạt các đồn bốt ở đồi đòn ngang, đồi Hòn Trôm, nóng thủ án ngữ như một lá chắn thép. Còn ta, bên hướng tây bắc có mặt trận bốn, phía nam cục có một cửa khẩu gọi là H2 bây giờ thêm tiểu đoàn của huỳnh tính đội hình hậu cần răng thành một mạng lưới dọc dài theo dãy núi hòn tàu và mặt rạng từ đây đơn vị tính sẽ thọc sâu xuống đồng bằng đến các quận duy xuyên và quận quế sơn nhiệm vụ của tiểu đoàn là bảo đảm công tác hậu cần phục vụ cho các đơn vị chủ lực ta tác chiến trên một hướng chiến dịch vân là người nằm vùng ở đây nhiều năm Anh từng bỏ ra nhiều công sức đi tìm kiếm Nhưng không có ở đâu hơn nơi này cả Tôi biết là ông băn khoăn Nhưng không chỗ nào tốt hơn chỗ này đâu ông tính à Vân khẳng định Anh ở đây lâu, khác gì thổ địa Tôi tin anh nói đúng Tính nói cốt để bạn vui Còn thực tế lại là chuyện khác Biết được ưu, biết được yếu điểm Để rồi có biện pháp bưu kế đối phó với kẻ thù đâu phải là thừa. Làm thằng chỉ huy mà không nghĩ cho hết là một thằng chỉ huy tồi. Chiều tàn rất nhanh, thoáng cái đã phủ một màu xám xịt. Bóng đêm nhờ nhờ như xương khói, xa xa từ dưới đồng bằng ở một căn cứ nào đó của địch, cứ khoảng 5-3 phút lại lóe lên những vệt đèn pha rực sáng. Kéo cái cổ áo cao hơn một chút cho đỡ lạnh, Vân nói. Hai năm ở ngoài A sầu A lưới, hy sinh hàng trăm con người, nhưng anh em Bình vẫn không hề nao núng. Còn giờ, tôi sợ nhất là gì, ông có biết không? Tính lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi của Vân, thì anh cứ nói tôi nghe. Vân khẽ thở dài rồi nói tiếp. Ngày đó thì ác liệt thiệt đấy. Nhưng anh em mình còn ở xa thằng địch, giờ chỉ cách nhau găng tấc Tôi sợ cái bánh bọc đường lắm ông à. Lời nói của Vân làm tính chợt nhớ lại vụ tên Lý. Mà quái quỷ thật, cứ có chuyện gì buồn là tính lại nghĩ ngay đến hắn. Trong phiên tòa xét xử, khi chủ tọa hỏi Lý, vì sao bị cáo lại hành động dã man với đồng chí, đồng đội của mình như thế? lý thản nhiên trả lời mà không cần đắn đo gì sát. tôi không sợ hy sinh nhưng tôi sợ gian khổ chuyện đó xảy ra cách đây không lâu nhưng bài học như còn tươi rói khổ cũng là một sự hành xác nhưng có bao nhiêu người khổ đâu chỉ có một mình tên lý à khổ mà đẩy hắn đến chỗ giết người đúng là không đùa được với gian khổ bây giờ dù quân khu đã có nhiều nỗ lực nhưng xem ra vẫn chưa khắc phục được tình hình thiếu lương thực nhiều đơn vị của quân khu phải tạm thời giải thể một số đơn vị phải rút ra ra với hậu phương lớn chỉ là để có gạo ăn cho bộ đội à như vậy vân lo là có lý một ánh chớp bỗng lóe lên ở phía trước vài giây đồng hồ sau mới nghe tiếng nổ vỡ hòa ra và âm vang rền như sấm báo cáo thủ trưởng có điện của cục ạ tiếng cậu ngạn chiến sĩ liên lạc tiểu đoàn nói từ phía sau làm tính và vân giật thột rồi cả hai cùng đứng dậy đi vội vào trong hang tính đến bên máy cầm phôn đầu dây bên kia có tiếng người hỏi anh tính hả ngày mai có đoàn cán bộ của cục xuống thăm đơn vị xin báo các anh biết để làm việc Rõ, alo. Tính định hỏi thêm, nhưng người nói đã cúp máy. Đặt phone vào máy, tính quay sang nói với Vân. Trên cuộc thông báo, ngày mai có đoàn công tác xuống đơn vị mình đó anh ạ. Ủa, ai đến cả? Vân sừng sốt. Tôi đang muốn hỏi, họ đã cúp máy cái rộp. Chắc là cuộc quan tâm đến tiểu đoàn mình đang lúc ổn định tổ chức, nên xuống giúp đỡ mà thôi. Thế à? Vậy là tốt chứ? Vân phấn khởi nói. Tính ý kiến thêm với Vân. Anh Vân này, anh ở lâu ở dưới hòn tàu, nắm bắt được tình hình. Ngày mai, anh chủ động báo cáo. Có gì ta xin ý kiến đoàn luôn. Cứ thế, giờ mình ngả lưng một chút cho khỏe nhé. Đó là ngày đầu tiên tiểu đoàn trưởng Tính đến hòn tàu. Tính đã có một cuộc trao đổi dù ngắn nhưng bổ ích với chính trị viên Vân. Đội hình hành quân của tiểu đoàn do tiểu đoàn phó khâm chỉ huy. Theo báo cáo, đến 18 giờ, đại đội cuối cùng cũng vào vị trí đóng quân đúng như kế hoạch. Giờ đây, cả tiểu đoàn mấy trăm con người, đó chính là sức mạnh duy nhất mà tính có được niềm tin vào họ. Ngoài trời sương đêm rơi lý lắc, trong hang đá đã bắt đầu tỏa hơi lành lạnh Tính khẽ kéo chiếc chăn trùm lên che kín người. Hơi ấm như du anh ngủ thiếp đi. Sau hội nghị quân chính cục hậu cần, tình hình sản xuất tại các đơn vị không được mấy vui nếu không nói là buồn. Trận lụt cuối năm cuốn phăng thành quả sản xuất bao nhiêu công sức, bao nhiêu hy vọng khát khao của một mùa bội thu. Tổn thất ấy không chỉ ở các huyện miền núi Quảng Đà, Quảng Nam, mà cả ở các cơ quan cơ sở sản xuất của Cục Hậu Cần Quân Khu 5 cũng chịu cùng một số phận vậy. Ở Đồng Bằng, vụ mùa chính của nhân dân từ Quảng Nam đến Phú Yên thiệt hại mất mát ước tính lên đến hàng vạn tấn lương thực. Khu ủy và quân khu ủy quân khu 5 nhận định lương thực năm 1970 và sang cả năm 1971 Tiếp tục căng thẳng, tiếp tục khó khăn Để duy trì nguồn cung cấp quân khu chủ trương Mở thêm 5 cửa khẩu mới Để thu mua lương thực ở những vùng không bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai Mệnh lệnh của Cục Hậu cần là Cứu đói như đánh địch Cán bộ cơ quan cục phân công nhau đi bán cơ sở Cùng cơ sở tìm cách tháo gỡ Vậy là Một loạt các cửa khẩu trên toàn tuyến vùng ven được tăng cường củng cố như Nam Bắc Tam Kỳ Tiên Phước, khu vực Sơn Tịnh Bồng Sơn, khu vực Nghĩa Hành Bộ Đức Bắc Đức Phổ, khu vực Nam Đức Phổ Ba Tơ, Hoài Nhơn An Lão, và khu vực Hòn Tàu phía Nam Đại Lộc Duy Xuyên Quế Sơn. Trong đợt chấn chỉnh kiểm tra giả soát lại các đầu mối đó, Trần Kiên quyết định đi cửa khẩu Hòn Tàu. Chuyến đi có phần khinh suất mạo hiểm đối với một người như Trần Kiên, nhưng ông vẫn đi. Đi vì ông muốn được nhìn tận mắt cái vị trí đầu sóng ngọn gió mà ông đặt nhiều niềm tin vào đó. Đi còn vì một ý đồ khác trong phương án của tư lệnh quân khu. Rồi đây sẽ mở một tuyến đường vận tải mới tiến thẳng về hướng đông. Con đường khi hoàn thành sẽ tạo ra một bước đột phá mới trong công tác vận tải bằng xe cơ giới nối từ đông trường sơn xuống chiến trường quảng nam từ con đường này nhiều binh đoàn chủ lực của ta sẽ xuất kích cùng các vũ khí khí tài hiện đại tiến thẳng xuống đồng bằng chỉ trong một thời gian ngắn đi cùng với trần kiên bên vận tải có trợ lý đức quảng người nổi tiếng giỏi việc khảo sát soi đường mở tuyến phòng quân nhu có trợ lý dũng việt Phòng tài vụ cử trợ lý Lê Văn. Cơ quan chính trị phái trợ lý giáo dục tuyên truyền Đoan Hồng. Một cán bộ trẻ mới toanh vừa từ đơn vị cơ sở rút lên. Đường xa gập gành đồi núi. Thầy trò vừa đi vừa nói chuyện cho quên cái mệt. Ông Quảng nha, đi lần này là vất vả lắm, nghe chưa? Trần Kiên nói. Dạ thưa thủ trưởng em biết ạ. Ờ, thế là tốt. Nhưng mình muốn nói với ông. Cố gắng phải làm bằng được con đường, thời gian không chờ chúng ta đâu. Con đường này phải là con đường tương lai đưa được cả xe tăng, ô tô kéo pháo, xe vận tải, chở hàng, chở quân tiến về đồng bằng. Rồi đây, ta đánh thằng Trung Sơn, Đông Sơn, Thượng Đức hay Cấm sơn Nếu không có hỏa lực mạnh, đánh xong làm sao mà giữ nổi? Phải có những quả đấm mạnh bằng vũ khí mạnh mới giải phóng được đồng bằng và thành thị. Quảng giật mình nhưng không giấu được niềm vui. Trước khi lên đường, trưởng phòng có dặn: đi với cụ kiên có nhiều cái mới đó nha. Nhưng mới đến mức nào, Quảng chưa hình dung được hết. Anh cứ nghĩ vẫn là những con đường để bộ đội tang gùi cõng, chứ chưa biết hết được tầm chiến lược lớn lao của nó như Trần Kiên vừa nói với anh. Ông không tin ở ông Quảng. Quảng đưa tay gãi đầu anh vẫn còn bị ám ảnh về những gì đã qua đang diễn ra trên khắp chiến trường. Đời sống bộ đội, hiện cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc, vũ khí trang bị còn thiếu, quân số chưa kịp bổ sung. Trong tình hình như thế, cứ nghĩ tới đã thấy run rồi. Nói gì đến chuyện mở đường, mà một con đường tầm vóc như mơ đưa được cả xe tăng, ô tô kéo pháo, ôi quả là lạ. Cái cảnh tương phản ấy, Khó tin cũng là điều bình thường. Dạ thưa, không phải ạ, chỉ vì quả ngập ngừng. Trần Kiên khẽ mỉm cười rồi nói. Mình biết không chỉ có ông mà nhiều người khác cũng chưa tin như thế. Mình không phê phán các ông, nhưng nói làm cách mạng là phải có niềm tin. Nếu không có niềm tin thì đừng làm cách mạng. Dạ, là em, em tin chứ ạ. Nhưng nghĩ làm một con đường có tầm lớn như thế, em chưa hình dung được thôi. À, ông cũng dễ xúc động quá. Lần này mình sao cho ông nhé? Cố gắng trong thời gian ngắn là phải khảo sát xong rồi về báo cục. Hứa không nào ông Quảng? Em hứa. Trợ lý Quảng nhận lời. Kể từ hôm đó, ngày Quảng hứa với Cục trưởng Trần Kiên cũng phải mất gần hai năm sau. Con đường mới làm xong, nối từ đường B phía tây Quảng Đà, vượt qua nhiều sông suối lớn nhỏ tiến về hướng đông. Nhưng đấy là cả một câu chuyện dài. Người viết sẽ còn nhắc lại trong những chương sau. Còn ông Việt, Trần Kiên quay sang hỏi Dũng Việt đang đi phía sau lưng mình. Dạ thưa cục trưởng, Dũng Việt trả lời. Quê ông ở Quảng Nam phải không? Dạ vâng. Người quê ông, đồng bào kiên cường lắm đó, trong kháng chiến 9 năm chống Pháp và giờ vẫn thế, một lòng một dạ sắt son với cách mạng. Nhiều khi mình nghĩ, ta chưa làm được gì nhiều cho dân, còn dân thì làm nhiều cho cách mạng lắm đấy. Trần Kiên nói về người Quảng Nam, gợi lên trong lòng Việt hình ảnh mà mỗi khi nhớ lại, anh không khỏi tự hào, nhưng cũng xót xa đau lòng như sát muối Đó là sau hiệp định đình chiến Genève. Ngày ấy, Việt mới lên 9 tuổi đầu. 9 tuổi tuy còn nhỏ, nhưng anh đủ biết và đủ hiểu một thời kỳ người quốc gia phản bộ hiệp định Genève như thế nào rồi. Tên bật hội đồng thôn, đầu đội khăn đóng, áo dài thâm, tay cầm ba tong, chân đi quốc mộc, hò hét tụi dân vệ, bọn bảo an lùng sục khắp nơi, truy sát những người cộng sản, Hùng hăng như những con thú khát mồi. Ba việc ngày đó là một cán bộ cơ sở. Ông không đi tập kết ra Bắc vì được cấp trên phân công ở lại hoạt động để chờ ngày tổng tuyển cử hai miền. Giống như bao người khác, ông đã tin vào sự chấp hành hiệp định đình chiến của kẻ thù. Chính niềm tin mù quáng đó mà nhiều người cộng sản có súng vẫn không dám bắn, có gươm cũng không dám dùng. Họ chờ chỉ thị của cấp trên. Nhưng tất cả đều đã muộn. Biển Nam Việt Nam do Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. Hàng ngày đầu người vẫn rơi, máu người vẫn chảy. Cả Biển Nam như một nhà tù khổng lồ. Sự sợ hãi bao trùm khắp nơi. Nỗi đau bao trùm khắp nơi. Xã hội bị phân hóa, gia đình bị phân hóa. Sinh ra tựa mưu thâm độc của kẻ thù. Phong trào cách mạng nhiều nơi bị tan vỡ, ba của Việt bị bắt, cũng từ một tên không chịu được đòn tra khảo tàn bạo mà khai ra. Hôm đó, thằng bật, hội đồng cùng bảy tên thuộc hạ và ba mươi tên lính bảo an ngồi trên chiếc xe cam nhông bất ngờ ập vào làng. Rồi vòng trong vòng hoài, chúng chốt chặn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhóm thằng bật xông thẳng vào nhà Việt, ngang nhiên khám xét. Chúng lôi ba Việt ra tra hỏi. Mi, mi là cộng sản hả? Ông trả lời hắn. Cộng sản chi tôi? Không khai hả? Đánh, chúng bay. Để hắn phải mờ miệng. Một trận mưa rủi cui đấm đá vào người ba Việt. Nhưng ông nhất quyết không khai. Mi, mi không nhận là cộng sản hả? Nhà mi có hầm bí mật phải không? Chỉ tao coi. Cũng không nói hả? Để tao coi mi chịu được chừng mô thằng bật ngầm lên đưa tay vẫy một tên thấp lùn có đôi mắt lồi như mắt cua mép để hàng ria đen giống con sâu xóm lại gần rì tai nói nhỏ khi thằng đó đi ra ngoài mấy tên còn lại tiếp tục dùng roi tre quất vào người ba việt vun vút chúng đánh cho đến khi ông gục xuống nền đất chúng hắt nước lạnh vào mặt ba việt rồi chờ để ông tỉnh lại Chúng lại đánh tiếp. Vẫn cái giọng gầm gừ như con sói, thằng bật hỏi. Việt Cộng bi dấu ở mô, cầm hả? Lúc này tên có đôi mắt cua ban nãy đi đâu đó một lát đã trở vào. Trên tay hắn cầm một vật gì bọc trong lá chuối. Thằng bật khẽ ngật đầu. Hai thằng đứng hai bên sốc nách ba Việt đứng dậy. Rồi một thằng khác túm tóc ông kéo vật đầu ra phía sau. Tay kia, hắn cầm con dao nhọn hoắc đưa vào miệng cậy răng ông. Thằng bắt cua, cầm cái bọc lá, ấn vào miệng ba Việt. Trời đất ôi, chúng nhất cứt vào miệng ông. Cứt thối, làm trông nôn thốc nôn tháo. Thằng bật nhìn ba Việt rồi cười hô hố Hắn nói, mì dại hè cơm không ăn thì ta cho mì ăn cứt, rứa thôi. Ba Việt sau đó lại ngất xỉu. Thằng Bật bỏ ông nằm đó, rồi tất cả bọn chúng đi ra ngoài nhậu nhẹt. Đến chiều, ba Việt tỉnh dậy, chúng lại vào tra tấn tiếp. Vẫn những câu hỏi như buổi sáng, hầm bí mật nhà mi ở mô. Ba Việt mở mắt trừng trừng nhìn thằng Bật, rồi trả lời. Tao không biết, tụi Bi là đồ dã thú. Thằng Bật tức điên lên, hắn nghiến sang chèo chẹo rồi chửi thề tao tao tao sẽ cắt cu của mi đi hả coi mi có chịu khai không nào rồi hắn hét quân lính dồn dân ra ngoài chợ làng chúng bắt ba việt đứng trên một cái sạp gỗ chúng treo ông lên cành cây bông gòn rồi quay xuống nói với dân làng hòa tiến thưa bà con bà con biết đây là đứa mô không đột nhiên hắn im lặng phía dưới người dân hòa tiến Cũng im lặng. Mắt hắn nhìn xa xa, xa tít, lên trên đỉnh núi Phước Tường, Như chờ đợi có ai muốn nói. Nhưng không ai dám nói. Hắn nhìn cái đám đông người đứng lặng như nghẹt thở, rồi hắn cười. Cái cười chỉ nhếch một bên mép. Một lát hắn lại nói, đây là tên Cộng sản. Tên Cộng sản lâu nay bà con tưởng hắn là bạn của mình. Bà con sai rồi. Hắn là kẻ phản bội quốc gia. Hôm nay, tôi mời bà con đến đây là để mở miệng hắn lần chót, coi hắn có chịu nói chi không. Thằng bật lại cười, rồi hắn la lớn. Cho đồng bào biết tên Cộng sản này là người hay là con vật. Bên dưới, nhiều người dân làng xô đẩy nhau muốn chạy, nhưng bị tụi lính dùng súng chặn mất lối. Trên chiếc sàn gỗ nơi trúng chói ba viện nhanh như chớp một tên lính giơ tay kéo tụt quần ông xuống rồi vứt ra phía sau ông cố quẫy nhưng không thể nào thoát ra được vì hai tay ông chúng treo ngược lên đầu thằng bật bước đến bên ba việt hắn nói tao hỏi lần cuối mi giấu việt cộng ở mô nếu chỉ cho tao biết mạng mi bi được sống hề bằng không thì nói xong hắn cúi sát vào mặt ba việt cười khằng khặc nhưng thay vì câu trả lời hắn ba việt nhổ một bãi nước miếng lẫn máu tươi vào mặt thằng bật hắn giật thót lùi lại một bước rồi gầm lên một trận gậy phang đôm đốp vào đầu và ngực ba việt làm ông ngất lịm chúng đẩy má của việt bước lên sàn gỗ bà nhào đến ôm ghì lấy đôi chân đỏ lòm máu đang treo lủng lẳng bà gào khóc thảm thiết việt và em gái út liễu cũng khóc ré lên Bầy mô, thằng bật gọi, có tiếng dạ, rồi hai tên dân vệ chạy đến. Tiếng thằng bật rít trong kẽ răng, bắt con vợ hắn, bắt con vợ hắn, trừ coi hắn có còn để động dục được nữa hay không. Một thằng xông đến, cầm tay má Việt, hắn bắt bà nắm vào cái dương vật của chồng bà. Thằng bật đứng dạng hai chân, tròn cái ba toan hô lớn, kéo, kéo rồi hắn cười sằng sặc nước mắt nước mũi hắn nhè vào nhau dò xuống đất như là nước biếng của chó dại má việt xỉu xuống nhưng hai tên dân vệ lại xốc bà đứng lên chúng hô kéo tiếp trời ơi rồi bất ngờ thằng bật rút căn dao găm mang bên mình cắt ngang Nó rơi phịch xuống mặt sàn gỗ. Ba Việt kêu thét lên. Còn má thì ngã vật xuống đất nằm bất tỉnh. Có thể ai đó không tin, nhưng đó là chuyện có thật xảy ra trong gia đình Việt. Nỗi đau ngấm vào máu xương của Việt âm ỉ suốt năm tháng tuổi thơ. Và cho đến ngày hôm nay, cái đau mất ba mất má vẫn còn nằm nguyên trong tim Việt. Bây giờ thì, Việt đã trưởng thành, được phân công làm cán bộ trợ lý quân nhu của cục. Năm tháng trôi đi, như dòng sông cuồn cuộn chảy Chiến trường ác liệt đòi hỏi anh lao vào nhiệm vụ, nên vô tình làm nguôi ngoai đi mối hận thù đó. Ông Việt ở quê có còn ai không? Trần Kiên hỏi tiếp. Dạ, còn một em gái ạ. Thế ba đâu? Phải mất mấy giây đồng hồ Anh mới trả lời được Trần Kiên Dạ Ba em Mất lâu rồi ạ Thế chết vì bệnh à Dạ không Ờ, hiểu rồi Cậu không cần phải nói thêm nữa Đoàn người đang đi Phía trước thấy cận công vụ đứng sững lại Có chuyện gì thế Trần Kiên hỏi. Cận gãi đầu thưa. Báo cáo đã đến giờ nghỉ trưa, xin ý kiến thủ trưởng. Lê Văn, trợ lý tài vụ, đề xuất. Cách đây vài phút, có một đơn vị của sư đoàn 2, hay ta ta vào trong đó, thủ trưởng? Nghe vậy, Trần Kiên gạt phát. Ta có củ mì đem theo, vào đó giờ này làm khó thêm cho đơn vị. Nếu đến giờ ăn trưa thì nghỉ ở đây một lúc, rồi ta lại đi tiếp. Cậu Hồng đâu nhỉ? Nhà chính trị có ý kiến gì không? Dạ, đúng đó. Đoàn Hồng mới về cơ quan chưa lâu, nhưng sau vài lần đi công tác với Trần Kiên, Hồng đã chiếm được cảm tình của ông. Hồng say mê chụp ảnh, lại có nhãn quan tình hình tư duy thời cuộc sâu sắc. Và vì thế, mỗi lần đi công tác xa, ông thường gọi Hồng. Nghỉ trưa chừng một tiếng đồng hồ, đoàn cán bộ cục lại tiếp tục lên đường. Non chiều, họ tới được chân dốc khế, tình cờ gặp một đơn vị, không hiểu vừa đi từ đâu tới, áo quần sộc xệch nhem nhuốc. Người ngồi, kẻ nằm, son nồi vứt quăng lỏng trọng, vẻ như chán đời, bất cần, ngao ngán Trần Kiên dừng bước hỏi. Các đồng chí ở đơn vị nào đó? Dạ... Um... Câu trả lời của Trần Kiên như bay vào gió, không một ai trả lời ông. Vừa lúc đó, có một người đi từ dưới suối lên, chợt đứng sững nhìn đoàn Trần Kiên. Hình như anh ta đoán được người vừa hỏi kia là một vị lãnh đạo chỉ huy lớn nào đó nên vội vàng trả lời lý nhí. Báo cáo, báo cáo thủ trưởng, chúng em, chúng em ở trung đoàn... Hiểu rồi, thế các đồng chí đi đâu mà dừng ở đây? Dạ, đi đồng bằng lấy gạo Nhưng gặp địch càn phải quay về không ạ Đi lấy gạo Bị địch càn Những từ ấy dù Trần Kiên không muốn nghe Nhưng đó lại là sự thật Địch lại càn Bộ đội lại không có gạo ăn Đoàn người kia Họ là chiến sĩ của sư đoàn 2 Từng sông pha trận mạc Làm cho quân thù khiếp sợ Vậy mà đến nông nỗi này ư đau quá